Đều cười sung sướng Cũng vẫn còn chưa đủ Nhịp đập của đôi tim ấy phải đều đặn Nhịp nhàng bên nhau từ năm này tháng nọ Cho đến suốt đời chúng ta Và rất có thể tồn tại đến Một hai kiếp tái sanh Anh tham lam quá Nhưng mà như vậy cũng được Hòa tự má vào bên má nàng Ai yêu mà không tham lam hả em Tình yêu mênh mông vô bờ bến Ước vọng được phục sự tình yêu Một cách chân chánh của con người Đâu phải gọi là lòng tham lam quá lố được À nè anh Có phải khi nãy anh lại đằng đình để kiếm em Và gây sự luôn cả với bác sáu em Đúng như vậy Cậu bộ thân quen thói hiếp đáp dân lành Đã ngang nhiên bắt xiết con trâu của anh Để trừ vào con gà nồi của cậu Anh không nhỉn cậu đâu Dầu có phải ăn thua đủ Và càng nói càng thêm nổi giận Tiếng nói của chàng to dần lên Và chàng quên bẳng đi cuộc lén lút tư tình của hai người Điều dõi đưa tay bụng miệng chàng Chết chưa Sao anh lại la lớn lên như vậy Muốn cho thiên hạ biết mà bu lại coi hả Quà gỡ tay điều ra Hạ tháp dòng Anh quên Anh giận cậu bộ ỉ dầu mà khinh người Cậu đã cạn tàu ráo máng với anh Tình cậu cháu rồi sẽ không còn nữa Anh ơi Anh nghe lời em một chút được không Anh ráng nhịn cậu đi Anh ẩn nhẫn sao cho lo xong việc của chúng mình Là tốt hơn cả Thời giờ cấp bách lắm rồi Nếu anh còn lo tới việc ăn thua với bác xấu Em e cho bác giận cá mà chém thớt Chẳng là hư hỏng hết công việc của chúng mình Nhịn cậu một lần Cậu sức quen thối dày đạp trên đầu cha người ta Anh tiếc con trâu đó mà không sợ phải mất em sao Hoài vòi đáp Sao em lại dí do lạ quá vậy Con trâu đó có xứng đáng gì Em cũng biết anh không vì con trâu nọ Làm ra lớn chuyện để phải mất em Bác Sáu hẹp hồi lắm Sẽ trả thù lại bằng cách gã gấp em cho thầy Ký Thông Chuyện đó tụi mình phải co tay Vậy bây giờ em biểu anh phải bỏ việc ấy sao Điều mân mê cúc áo người của người yêu Mấy ngón tay thon chuốt như bút măng non của nàng đụng vào ngực chàng Dường thể như đưa chàng vào một sự an ủi nhẹ nhàng Và làm mát dịu đi ngọn lửa nóng giận của chàng đối với người cậu không biết điều Nàng dịu dàng bảo chàng Nếu nhịn được mà có lợi cho sự sum hợp của chúng mình Anh cứ nhịn Em cũng có chút ít giống liếng để bù vào cho anh con trâu đó Em biết rằng anh không cần đến việc ấy Nhưng em khuyên anh khéo nhẫn nại để giữ lấy quả khí Và đừng gây nên chuyện thù quán với bác Sáu làm gì vô ích Để cho cậu ăn hiếp được một lần Rồi cứ ăn hiếp mãi mình chịu sao nổi Em chỉ xin anh một lần này mà thôi Anh có bằng lòng chấp thuận không Quà ghi vào gương mặt khả ái của Điều Nói với giọng say đắm Vợ anh đã yêu cầu Làm sao anh không thuận Điều ngoảnh mặt đi hổ thẹn Chưa gì hết mà đã Quà kéo nàng vào bên người chàng Em muốn trách là anh chưa ngỏ lời hỏi cưới em hả Vậy chứ cái đám cưới hôm ấy ở ngoài đồng thì sao Điều nũng nịu nói một cách dễ yêu Đó là đám cưới giả Nhưng nhờ có nó anh mới nghĩ ra làm thiệt Đám cưới ấy vào buổi hôm nay Và anh xin lông trọng hỏi em Điều ơi, Điều có bằng lòng làm vợ của quà không Điều ngã hẳn mình tựa vào quà Như tình nguyện hiến dân cái tâm hồn Và thể xác của nàng cho chàng Em khỏi cần trả lời Điều mơ ước của em đã từ nhiều năm rồi Nay mới được thực hiện đó Hòa sung sướng ngước mắt lên nhìn trời Không trung sáng đầy ánh sáng lung linh Như có ai chơi cắt cớ Rãi lên nền đen thẩm những viên kim cương sáng loà Hòa choàn tay ôm lấy vai Điều và hỏi nàng Ngôi sao nào của em? Điều chỉ tai đáp Kìa con sao nhỏ và sáng đứng gần bên ngôi sao sáng hơn hết kìa Hai con sao ấy là sao của hai đứa mình Hai đứa mình sẽ gần nhau mãi mãi Không biết đến mấy mươi kiếp mới hết Hòa kề môi và môi nàng Không Tình yêu của chúng mình bất diệt. Nó sẽ tồn tại với không và thời gian. Thì sao chỉ có mấy mươi năm hay là mấy trăm kiếp mà thôi. Chương 6 Thằng Úc Ba một tay bợ bụng phệ. Một tay cầm cái đầu ông địa rướng gần lên nói lối. Như lão nay là trên ngọc hoàng sát chỉ. Nay lão địa tử danh. Có phải là chôn phầm trần chứng kiến lẻ lanh. Thể ai hữu sự điều chi, kêu đĩa, đĩa hết lòng làm nghĩa giúp lạnh, ai trả lễ đĩa không hề trễ. Nó nung nín bước đi, chân nó dướng vào cái áo dài xanh mặt bên ngoài và suýt dấp ngã mấy lần. Bọn con xí con lượm cười ngặt nghèo. Thằng đóng da ông đĩa được lắm á, ngặt gì nó quên phải hoạt. Con xí toàn nhắc chừng cho thằng Úc Ba nhớ, chợt nó trông thấy bầu tèo bước lên sân khấu. Liền tái mặt lại và kéo bọn con gái con bé Mà chạy lòn ra sau cánh gà mà xuống cầu thang Khi đó tụi thần Hiền nữa móc Cũng đang lục lội bên rương áo giáp Thấy đám con gái phát chạy liền bỏ đó phóng theo Chỉ có thằng Út Ba dướng mắt cái mặt địa quá lớn Không thấy rõ ra sao Vẫn lên giọng khàng khàng Mà đóng trộm gia trò của nó đang làm Thiệt địa nghĩ tánh địa thường hám vui lắm Bất cứ ai kêu địa địa đã đứng cười trước mặt Ai có việc mà gặp Địa cũng là vui Như mới đây có một việc rất tức cho chứ Ai đợi chàng chi rất nông Mà Địa rất lẻ tai Gà đương mươi dòng khoai Chàng dắt đất kêu ngay Bớ ông Địa cho tôi liễn trúng Tôi làm thịt cúng ông liền Gặp phải Địa chẳng hiền Địa đứa đất liền gà kêu cái quát Phổ đà bể nát Chàng sách nhổ lông Khá nó no cũng mời Ưng ai ông Địa hưởng Hưởng cái mồ tổ chà bây giờ chứ hưởng Ông Bầu Tèo vừa bước tới vừa co chân đạp cho thằng Úc Ba một cái chú nhũi Thằng Úc Ba té ngã lăng làm dăng mặt địa ra ngoài Nó toan chửi ôm lên thằng bạn nào chơi cắt cớ Không xem nó chỗ tài diễn xuất lại đạp nó một cái muốn trật xưng khu Nó vừa mở miệng quay sách của nó là chửi động mẹ kiếp Nó chợt thấy ông bò Tèo giá tay lên toan đánh và quát nạt Mày chửi ai quân châu xanh chó đẻ kìa Tao quánh nát đầu cha mày nha Thằng hốt kiếp Thằng Út ba lợm cơm đứng dậy Cởi chiếc áo thụng xanh ra cự nữ Làm gì mà ông chửi tôi quá vậy Tao còn quánh chích tía mày nữa Tại sao tụi bay vô đây phá đồ lạc của tao mày lấy râu lấy gươm giáo Để hát sứ múa men Bộ tao sắm của này cho tụi bay chơi hư hết phải không Tôi mượn chơi chút đỉnh mà Có hư hao mất mát gì đâu Không được Bây giờ nó bèo nhèo áo máu à, Khôi giáp của tao hết Tao phải bắt mày giải lên thầy Hương Quảng Để thầy còng đầu mày lại cho tở Ủa mà kìa Cái áo địa bị rách rồi Mày phải thường áo khác cho tao Tại ông Đạp tôi mới té rách áo chứ Tao không biết Mày phải thường áo mới Có vậy quân bay mới sợ Dễ quá mày coi thường Rồi cứ hở một chút Là lấy đồ hát bội phá hoài Bầu Tèo kéo thằng Út Ba lên làng Thằng nhỏ này trì lại Năn nỉ cách nào ông bầu cũng không tha Ông vừa kéo nó ra khỏi rạp Gặp ngay ông Hương bộ thân ở xa đi lại Liền khúm núm xá Hương bộ thân Bấm ông nhờ ông phân xử dùm Thằng này không biết con ai à, mà lén lên sân khấu lục phá đồ đạc của tôi Trong khi cả gánh hát kéo nhau đi ăn cơm Nó làm hư rách áo mảo của tụi tôi hết trơn Thằng Úc Ba dội kêu lên Đâu có Chỉ có cái áo địa bở rượu thôi Mà cũng tại ổng đạp tôi một cái muốn trẹo xương hông Nó nói xong nhăn nhó mặt kêu đau Giờ ngồi bờ xuống đất Toan ăn dạ trở lại với bầu tèo. Hương bộ thân biết ngay tâm lý của nó. Co chân đám vào đít nó một cái. Chò mà chết luôn. Mấy thằng chân trâu này thiệt phát ghét. Giỏi tài phá phát thiên hạ không mà thôi. Thằng Út Ba bị đá té lăn qua một bên. Liền ngồi trở dậy phóng giò chạy mất. Nó chạy một mạch ra đồng. Gặp bọn thằng Hiền và con xí đang trốn trong bụi mà cười khúc khích. Nó tức mình vì bọn này rút lui êm mà không cho nó hay. Nó chửi động lên mấy tiếng và nói. Tao xí tụi bay rồi Không thèm chơi cho tụi bay nữa Con lượm đưa tay ngoắt nó Mày vô đây Tụi tao đang bàn cách trả thù cho mày Không phải hồi nãy tụi tao bỏ mày chạy đâu Mà tại mày không nghe tụi tao kêu mày chạy Thằng Út Ba còn căm tức thằng Bào Tèo Đã lôi kéo nó Làm nó bị xấu hổ với người trong làng Nên nghe nói cả bọn chăn trâu Đang bàn tính kế trả thù giùm nó liền ngó ý làm lành với bạn Ừ Phải làm cho tụi hát bội đó biết chứ, Tụi dân chăn trâu ở làng Hòa Điều này Không phải là tay vừa Ủa mà có thằng Bình nhập bọn nữa đây hả Thằng Bình đưa tay làm bộ người lớn Rua với mày một cái đi Tụi tao tính xong rồi Tối hôm nay đám hát nọ hả, còn một nước khóc rồng Tụi bay tính sau đó Bí mật lắm nghe Thì bật mí một chút nói cho tao nghe Ừ cũng được Nhưng phải giữ kín miệng Đứa nào thóp thép bậy bạ dám bị đóng trăng cả đám lắm nghe Thằng Bình nhỏ giọng xuống thì thầm căng giận. Bọn chăn trâu dụm đầu lại, lắng tay nghe được tiếng còn tiếng mất. Vậy nè, tối nay bồi cứt, quẹt vô mấy hàm râu, phải làm cho khéo. Bọn hát bội biết được đó, đòn mềm xương. Thằng Út Ba nghe thủng được mưu kế của bọn chăn trâu bàn bạc nãy giờ, bất giác ôm bụng cười lăn Ha ha ha, có như vậy tụi hát bội mới không làm phách. Con xí lắc đầu nói. Bày chơi ác quá Làm sao người ta hát được Ai biểu họ mở miệng ra là chửi cha mắng mẹ mình Không phải chỉ có bầu tèo Mà tới ông Nhưng Thầy tuồng và mấy anh kép dị đào cũng chửi bới Đánh đá tụi mình nữa Thằng Móc năm đó 15 tuổi Cùng một tuổi với thằng Bình Có vẻ điềm tĩnh hơn cả bọn Nó cười tỉnh tỉnh và nói Phần nhiều kép hát dặm mặt xong Chờ đến lúc ra tuồng mới mang râu Mà bước ra sân khấu Họ đâu có biết nơi bộ râu có cái mùi thâm thẩm đó Tới khi ra trước khán giả rồi á Họ mới khửi phải cái mùi bất phải nọ Tao không biết rồi kép đỗng trát ôm bụng phệ Thủng thẳng bước lên ngồi trên ngai cao Mà rướng cổ hát Á á ta là Rồi không hiểu thành chả ngộp hơi hay nhảy mũi Mà té lộn xuống không Bọn thằng hiền con lượm cười ngã nhiên ngã ngửa ưa để tối nay thì biết Thằng Út Ba vẫn còn thậm hực Rửa nhục với cánh hát rồi Mà còn với hương bộ thân thì sao Tụi bay không lẽ lại tha tàu Bộ thân là cậu của thằng Binh Cậu gì mà bắt xiết con trâu của nó? Tụi mình á, phải trị bọn ác trong lạc, không dị tình một ai hết. Hương bộ thân đáng tội, hửi cứt lắm. Thằng Mốc giống dạc nói như một hoang tòa. Nó cho là quyền xử trị cường hào ác bá là do bọn nó tự định đoạt. Xưa nay làng binh làng, huyện binh nguyện, phủ binh phủ nên quan trên che chở cho kẻ dưới là lễ thường. Người dân không còn tin tưởng vào đèn soi sáng đến họ nữa. Bọn trẻ Trang Châu cũng có mặc cảm Và chúng lấy sự tinh nghiệp của chúng Là một điều trừng phạt Đối với các hương chức ác nghiệt trong làng Chúng không thể chỉ danh dạy tội Kẻ cường hào ác bá nọ ra Xong những điều chúng làm cho xấu hổ tuổi nhục với dân làng Còn nặng nề thâm độc hơn cả tù phạt Duyên chức nào bị chúng cho khâm một vố Tức thì là bia cười chê cho khắp xóm làng Và tiếng đồn thấu đến những làng xa gần đó nữa Ông hương đó phách lối và hà khắc lắm Nên dân nó mới không ưa mà béo xấu như vậy Ai biểu ăn ở thất đức cho nhân dân nó quán Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa Ông Hương trước nào bị bọn chăn trâu trát cho một mẻ như vậy Có lẽ suốt đời không quên được Thằng Úc Ba nghe thằng nữa quyết ý trả thù dùm cho nó Nó mừng rơn lên mà hỏi Mày tính dục lén ổng hay sao? Dục lén á, thì đâu có thúi nhiều Tao làm cho ổng thúi bưng cả đầu cổ ngay trong rạp hát Giữa trước mắt dân làng chứ Ông ác lắm, chạy qua giữa thế hiếp đáp dân lành không có vụ giựt đất cướp ruộng nào không có ổng nhúng tay mình vì những người bị hiếp đáp mà trả thù có phải là bảnh không việc này quan trọng lắm tụi bay phải thề giữ kín miệng bọn chân trâu ùng, ùng dơ tay lên có đứa dơ cả hai tay và một chân thằng nữa còn nói cho chắc ăn đứa nào mách lẽo cho bà bắn súng quyết nghe đây tao tính như vậy phải kiếm cái lon sữa bò để cục đó vô quẩy nước sệt rồi cho nhiều bù cào cho cháu vào. Lòn đó lén để ở dưới giá trống trầu Thằng Út Ba cười ha hả Thôi tao hiểu rồi Tối nay là cậu bộ cầm trầu Cậu thù bọn hát Càng nhịp tan bao nhiêu Động ổ bù cào cháu chấu nằm trong lon bấy nhiêu Tới khi cậu nợ một cái thùng xuống trống Là đám này bay tung ra Ha ha ha tội nghiệp cho bộ râu sư sị của cậu quá Thằng Mốc cũng cười và nói Bây giờ tụi mình giải tán Mạnh nay lo công việc nấy Phần tao thì kiếm cái lon bảo bối ấy Còn thằng tụi bay á, mỗi đứa phải bắt nợp cho tao 2 chữ con bù cào hay châu chấu Vào 6 giờ chiều này Mà bay phải nhớ nghe, bắt bù cào bữa nay rồi thôi Ngày mai đừng có lơm khơm ngoài bãi cỏ mà bị làng quánh mất dịch nha Bọn chăn trâu chia tay nhau, mỗi đứa lau phần sự nấy Đến chiều số bồ cào đã nợp đủ cho thằng nữa Thằng này chờ đến giờ cả đoàn hát kéo nhau đi ăn cơm Mới lén vào nhà võ ca Là nơi tạm, làm rạp hát cho gánh hát cúng đình Nó thấy không có ai coi chừng liền lẽn đến chỗ kê trống chầu ở trước hàng ghế danh dự dành riêng cho các chức việc to. Nó buộc cái lon đầy xuống quế nọ với cái trống. Bên trong lon đầy ngập bù cào nằm im dưới thứ nước màu vàng sền sạch. Xong rồi nó muốn trèo lên sân khấu. Xong nơi đó có một người kép già ngồi giữ đồ nên nó đành phải bỏ trở ra ngoài võ ca. Đến 7 giờ rửa tối thằng nửa thông tin cho cả bọn hay về công tác của nó đã thực hiện. Nó lại căng dặn tuổi kia. Đêm nay hãy ngồi tránh xa chỗ đó nhiều chừng nào tốt chừng mấy nhau Thằng nữa trở ra ngoài rạp Nó mua một khúc mía gọt cát dài nửa sải tay Người bán mía rọc vỏ ra Chỉ chừa ở đầu một khúc không rọc vỏ Để người mua mía cầm ăn mà khỏi dơ tay Thằng nữa cầm lấy khúc mía nọ dòng ra sau đình Nơi một bụi cây Nó có giấu một cái lon chứa những vật xú quế như lon khi nãy Nó nhúng đầu mía chưa rọc vào lon nọ cho dính một chút màu vàng Nó cầm khúc mía ấy đi trở về rạp hát Vừa cắn ăn nơi đầu rọc mía Thảnh thơ như phần đông dân làng thích ăn mía giải khác Trong những nơi đông đúc người Thằng nửa theo với đám con gái Bước lên cầu thang mà vào bên sân khấu Khi ấy gần đến giờ hát Đào và kép đều bận rộn dặm mặt xấm tùng Những người tò mò trong làng thường hay lên xem xem Đào kép dặm mặt không phải ít Cánh hát cũng không ai hơi sức đau đuổi họ Thằng nửa vừa ăn mía vừa khen sim y của ban hát rực rỡ Chóng lộng khác hơn với mấy cánh khác Nó men lần đến nơi để râu Nơi đó sau bằng thờ tổ là chỗ khuất mắt mọi người Râu mán trên một sợi dây thép dăng trên bên dách Đủ hết các bộ Từ bộ râu rìa của tướng võ hữu dỗng vô mu Râu xuông đuộc ba trộm của nguồn sói Râu leo que đỏ của thầy rùa lỗ mũi trâu Râu hàm én của quan đô đốc Râu dài tới bụng của thượng quang Đến râu bạc như cước của thái sư văn trọng Cùng với râu tào tháo, râu bàn hồng, râu tung tú dân dân Thằng nửa nhìn qua những bộ râu nọ tấm tắt khen Cha cha râu giả mà làm như thiệt đẹp hết cỡ Nó cầm quay đầu ngõ mía có dính chất nhận vàng nọ Mà điểm vào mỗi bộ râu gần chỗ dòng dây sắt uống vào bên mũi Và không ngớt lời khen ngợi các đào kép của gánh hát Khi mang rau vào là quai phong lẫm liệt ra phớt Nó thi hành quỷ kế xong thông thả bước ra Đi ngang bằng thợ tổ Nó giới tay lên bẻ một trái chuối lộc ra là đúc nhanh vào miệng Còn đang nhai hoàm hoàm, nó chật nghe tiếng người hỏi sau lưng. Ủa, chú em này vô trong này làm gì kìa? Nó dài cổ ra, nuốt dội miếng chuối qua cổ họng và thông thả nhìn lại phía sau. Một anh kép vừa sắm tù tướng giỏ, còn bịt khăn trước trán đứng ở bên cánh gà mà nhìn nó với đôi mắt nghi ngờ. Thằng nữa làm ra vẻ thẳng duyên bảo. Tôi kiếm ông bầu, hỏi chừng nào mở mạng hát. Tôi là con ông Hương bộ thân. Bữa nay ba tôi cầm trống chầu nên muốn biết giờ để tới cho đúng. Anh kép kia đưa mắt ngắm nhìn người đối thoại Bữa đó Thằng nữa lấy bộ đồ dí của nó Sắm hôm Tết mà mặc Nên trông thấy nó cũng có vẻ con nhà Nó đã 15 tuổi Mặt mày cũng dễ coi Mặc dầu nước da đen đúa Nên nó mạo nhận là con của Hương bộ thân Thì một người lạ như anh kép hát nọ Làm sao không tin được Anh kép khúm nấm xá nó Nhờ cậu về nói với ông Hương là gần hát rồi Tụi tôi dẫm mặt xong hết Và đang mặc đồ làm tuồn đây Thằng nữa bước ra khỏi nơi đó Nó trở lại rạp vừa đúng lúc màn hát sắp sửa vén lên. Nơi giải ghế danh dự, Hương bộ thân ngồi chém chệ bên chiếc trống chầu, khăn be áo dài đàng hoàng. Ông đưa mắt liếc một vòng khắp trong rạp và đưa tay ngoắt Phó Hương quản Xía lại gần. Đêm nay à, chú sắp đặt như vậy à, tôi chịu lắm nè. Được khen Phó Hương quản Xía khóa chí bảo. Thưa, ông Hương cũng thấy là đêm nay có trật tự nhiều hơn hai đêm khai trương. Chờ sao... Đêm rồi tôi cai tuần làm không sể với đám con nít mất dạy, khiến chung ngồi tràn lan ở trước mặt quan khách. Hay leo lên trên mép sân khấu mà ngồi, an tầm mắt người ta, thiệt là vô lễ và mất trật tử quá. Phó Hùng Quả Xía ngồi kép vào một kế trống kế bên và bảo. Đêm rồi tôi mất lưu bụ mọi việc bên ngoài, nên không có ai đủ quay quyền làm cho con nít sợ. Đêm nay tôi có đem theo cái rôi mây đây, đứa nào lôi thôi hay lạng cạn gì tôi quất thẳng tay. Phải như vậy tụi con nít nó mới không dám kinh nhờn, mà cũng lạ. Từ đầu hôm tới giờ, đám con nít chừng như sợ quai tôi mà không dám léo hánh lên trên này. Hương Bộ Thân cười to lên. Tụi nó sợ cây rôi của chú đó mà. Chú cứ ngồi đây, hãy đưa nào bước qua hàng ghế danh dự này là chú cho một rôi quắm vào nít cho tôi. Bữa nay tôi phải để tinh thần và bọn đào kép trên sân khấu mà bắt lỗi chúng nó. Nếu con nít nói chuyện ôm sợ bên tay thì không được. Giải ghế danh dự ấy vào hạng phó chức diệt Như phó Hương quản Xía không được phép ngồi Nhưng ông Hương Bộ Thân đã ra lệnh Những Hương chức khác không dám sỏ miệng vào bắt bẻ điều gì cả Hương Bộ Thân đã giàu và mạnh thế lực Giàu thế lực nhỏ hơn người khác Mà cũng không ai dám sanh thù quán với ông Phó Hương Quảng Xía cậy thế của Hương Bộ Thân Càng thêm nghinh ngang hơn nữa Anh ta ngồi nhịp đùi Và gõ nhẹ nhẹ đầu roi về thành trống Ông Hương khỏi lo tụi con nít làm ông rối trí Đứa nào giỡn hết hay nói chuyện lớn trong rạp Là gặp tay tôi liền Tôi tống cổ nó ra ngay lập tức Phải vậy mới được Làng mình cần có những thừa sai Làm việc đắc lực như chúa Mới giữ nổ trật tự Ủa mà có mùi gì Ông hương bộ thân ngừng lại lại Nửa chừng Ông hỉnh mũi lên Hít hít trong không khí Ông nhận ra có cái mùi gì lạ lạ Cái mùi kỳ kỳ làm sao ấy Cái mùi thỉnh thoảng lại đưa thâm thủm qua mũi ông Rạp hát xa những nơi xuống quế Tại sao lại phất vào cái mùi bất phải nọ Ông Hương đưa mắt trừng về phía phó Hương Quảng Xía Ông gặp ngay gã nọ cũng vừa lắm lét nhìn về ông Gã thấy ông trừng trận với gã lương làm tỉnh nhìn lên sân khấu À à té ra thằng cha phó Hương Quản Xía này Đã lỡ trồn phóng ra cái mùi không thơm tho gì ấy Thằng cha bậy bạ thiệt Ham ăn cô thật làm gì Những sôi chè Để bây giờ phải chột bụng Ông Hương nén nhịn để thở qua lúc Nhưng nén mãi rồi cũng phải thở khí trời Và mỗi lần ông thở là mỗi lần ông phải ngửi cái mùi khó chịu ấy Ông tức giận phó hương xí hết sức Gã bị chột bụng Sao cả không đi chỗ khác để xả xuất bắp Mà cứ ngồi lì bên ông hoài vậy Gã thỉnh thoảng lại liếc nhìn ông Thấy ông nhăn nhăn nhó nhó Gã còn có vẻ nhột nhạt hơn nữa Gã dở dép mang dưới chân lên xem Rồi lại nhìn qua giày của ông Hương Ông này cũng nhọc ý Nhìn xuống dày mình Không có gì hết Mùi ấy nhất định không phải ở dưới giày xông lên Ông Hương cho là phó hương quảng xí cố tình chạy án Hắn không hiểu ông đã ban cho hắn một ân Huệ mà ngồi kế bên ông Lại càng làm cho ông cứ ngạc thở vì mùi hôi hám không chịu nổi kia Nhưng giữa tay mắt đông người này Không lẽ ông Hương lại bắt lỗi hắn mà làm thành trò cười cho thiên hạ Ông Hương chịu đựng không nổi bảo với xía Thôi chú ra ngoài đồng đi Phó Hương bảo xía ngơ ngát Tôi ra ngoài đồng để làm gì vậy Thì chú làm cái việc chú đang cần đi đi đừng hỏi nữa Phó Hương Quảng Xía ngưng nhịp roi về thành trống Và đứng dậy đi Chắc ông Hương quản sợ chú biết đến cái bụng xấu của ổng Nên ổng đuổi chú đi chỗ khác chứ gì Phó Hương quản Xía lầm bầm nói Báo hài giữ Chắc bà Hương cho ổng ăn cái gì Không tiêu hồi chiều Nên bây giờ ổng xì ra ngoài Xía đi ra khỏi rạp Chợt trong thấy Điều đang đứng mua hộp sen rang gần đó Anh ta liền đến bên nàng Tươi cười hỏi Bữa nay cô hai cũng đi coi hát Điều tươi cười đáp lời Tôi đi với bác Hương Tôi có để dành hai chỗ ngồi ở giải ghế danh dự cho bà Hương và cô hai Cô hai cứ vô ngồi cái ghế kế bên thầy Ký Thông và quan khách đó nha Chà tôi có âm nhầm gì mà ngồi ở hàng ghế danh dự Ây mà ông Hương căn dẫn tôi như vậy Điều trả tiền và cầm lấy gói hộp sen mà đi vào rạp hát Nàng vừa bước ra cửa thì có một bàn tay nắm lấy tai nạn Nhìn lại nàng nhận ra là thằng Bình đang giữ tai nạn Điều mỉm cười hỏi nhỏ nó Bữa nay anh Hoàng có đi coi hát không em Có Anh ngồi ở hàng ghế ở giữa rạp kìa Chị đã có chỗ chưa Chị ngồi phía trên kia kìa Thằng Bình vội kêu lên Không được đâu đừng ngồi phía trên đó Ủa tại sao em có vẻ hốt quảng Bí mật Lát nữa chị sẽ biết Chị không trông thấy đêm nay Tụi tôi đều tránh xa cái trống chầu đó sao Càng ở xa nói chừng nào càng tốt chừng nấy Hồi nãy tôi cũng giận anh ba tôi vậy Hay là chị lại ngồi gần bên ảnh đi Đều cười tỉm tỉm Làm vậy người khác trộm thấy coi kỳ quá Ôi lát nữa đây á, thiên hạm mê cô hát Có ai để ý tới việc đó Ở kế bên anh Hòa còn một ghế trống Hay là tôi kêu con bé Lại ngồi ở đó trước để dành chỗ cho chị Lát nữa khi ván màn lên Chị vô ngồi vào đó thay nó Không ai để ý tới đâu Thần Bình kéo tay Điều đi ra ngoài Một lúc sau chờ đến khi màn trên sức khấu ván lên Điều mới trở vào rạp Và đến ngồi bên ghế của Hòa Hòa trong thấy nàng ngạc nhiên hỏi Ủa Sao em lại ngồi dưới này Xa quá thì nghe hát sao rõ Đều để cho con bé ngồi giữa hai người Và đáp lại nho nhỏ Bình nó dặn em ngồi dưới này Tốt hơn Nó cũng dặn với anh như vậy Mà nãy giờ anh thấy mấy đứa nhỏ Đều xa bét sân khấu một cách lạ lùng lắm Dễ không mỗi khi chúng nó giành vượt nhau Chỗ ngồi gần dưới sân khấu Có đứa còn leo lên hai bên góc sân khấu Để dậm kỹ vào mặt đào cát nữa Chắc là tụi thằng Bình mu tính cái gì đây Ừ lạ quá Gặp đứa nào cũng lắm lét Ra tuồn bí mật ghê lắm vậy Chà cô Đào Thanh Xuân đóng da điêu thiền Đẹp quá ha anh Hòa nhìn lên sân khấu bảo nhỏ với điều Cô ta đẹp lắm sao Vậy chớ bộ anh không thấy à Cô ta còn trẻ tuổi Mình mấy đều đặn mặc lại khéo đánh phấn Tho son Nên trông có vẻ sắc nước hương trời lắm Bữa này mấy ông làng mê mết cho mà coi Hòa cười tỉm tiểm Có em nói anh mới biết được Là cô ta cũng dễ xem Vì thật ra Anh chỉ biết có một mình em là xinh đẹp nhất hạng mà thôi, phải vậy không cưng? Điều nguyết yêu Hòa một cái, mũi nở phòng lên, sung sướng. Tiếng nói thì thầm của chàng như thấm sâu vào lòng nàng. Con bé ngồi cận bên, chố mắt nhìn cô đào đẹp, không thiết nghe đến câu chuyện rù rì của Hòa và Điều. Cô đào nhất của cánh bầu tèo quả đẹp thật. Cô là con của ông bầu đang vào tuổi xuân hơ hớ, mà giọng ca ngâm đã lường tên tuổi, nên cánh bầu tèo đến đâu cũng được đậu vàng. Nơi hàng ghế danh dự, ông Hương Bộ Thân ngồi ngay ngắn lên, tay cầm lấy roi trống cuốn trong một đoạn nhiễu đỏ. Ông trịnh trọng tháo cuốn nhiễu ra, đưa tay nhịp vào mặt trống một rồi vui vui để chào mừng cô Đào khả ái. Ông cười tủm tiểm, cố ý làm ra vẻ ta đây là khách tao nhã trong làng chơi, cũng biết điệu đối xử tốt đẹp với bạn Hồng Nhan. Cô Đào hát một lúc thì sai thị nữ bày bàn hương án ở viền qua để nàng cầu khẩn Phật trời, cho quan tư đồ là chủ của nàng khỏi phải lo giàu đến địa quốc gia. Đang trong hội biến loạn Nàng hát rất hay Múa rất giỏi Nhưng ông hương bộ ở dưới hàng ghế danh dự vẫn làm ngơ Không thưởng cho một vùi trống Ông chờ khi nàng bước vào sân khấu Mới lại lấy điệu nhà nghề mà khen giới theo Và tiếng trống nhỏ Ông cố ý làm nghiêm như vậy là để chờ kép đóng dai tư đồ ra Thì ông rình những sơ hở để bắt lỗi Khi ấy cả bầu gánh Cả ông nhân cùng đào kép Đần địch đều ngưng lại hết Để sắp hàng ra sân khấu chấp tay thỉnh tội Ông mới cho rõ quan phòng của ông Ông dằn mặt họ như vậy để rồi về sau Oàn ý lại với cô đào đẹp Bằng những tiếng trống liên hồi Gọi là chầu văn như mưa Hầu lấy lòng cô Hương bộ thân là người rất thâm Ông ra ngoài trước rồi lại vớt cảm tình về sau Khiến cho cánh hát phải phục ông Mà không dám kinh nhận ngôi thầy trong buổi hát này Phía trong sân khấu Giai tư đồ hấp tấp bước ra Tay còn máng chưa xong quay rau giả Kép này dừng chân bên cánh gà Sửa lại bộ già nua Vừa ho vừa lụm cụm bước ra Lão hò mấy tiếng Suýt mà chết sặc Cái mùi gì kỳ quá Vừa phất vào bên mũi Lão đà chịu không muốn nổi Nhưng lão cũng ráng nín hơi Mở miệng nói một câu than thở cho vận nhà hán Đến lúc suy vi Khiến cho hết tụi văn tặc lộng quyền Lại đến quyền thần bức chúa Lão nói dứt câu thiếu điều hụt hơi Giỏi hít nhẹ một hơi thở Thì lại gặp cái mùi thum thủm Dướng vào đầu Mà dai dẳng quá Làm cho lão rên lên Hi hi Hi hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi. Hương bộ thân mừng quýnh lên Ông không ngờ kép tư há lại chấp phải một lỗi dễ dàng như vậy Y làm như lên cơn sổ mũi từ bao giờ Rồi mà không chịu uống thuốc ngừa Chân tay y rung bắn lên Y axi cho tới văn bắn hầm râu ra Mới trông thấy được dễ chịu một chút Hương bộ thân chụp được cơ hội bắt lỗi tới đôi ba dụ Nhất là vụ quan tư đồ bị xúc râu Làm mất cái vẻ nghiêm chỉnh của tuần hát Ông liều ngồi trồm lên gõ mạnh vào dành trống Rắc cắt rắc cắt rắc cắt Tiếng trống gõ tan vừa phát ra Cái mùi thâm thủm khi này lại nổi lên Ông Hương bất bình quay mặt lại tìm kiếm Phó Hùng Quảng Xía Xem anh chàng nọ có đứng gần đâu đấy không Phó Hùng Quảng Xía đứng bên cột nhà võ ca Thấy ông Hương nhìn về anh ta Tưởng ông muốn gọi liền cầm roi bề bề lại gần Ông Hương càng sợ mùi hương xa đó Giỏi khoát tay đuổi liền Đi đi đi ra đồng kia đi mà Phó Hùng Quảng Xía ngơ nhát võ tay vào ngực Tôi à lại ra đồng nữa Ừ đi lẹ đi Cái thằng không chịu hiểu gì hết Khi đó trên sân khấu Ông bầu gánh ra đứng thúng nấm bên tay mặt Phía sau ông có mấy tay đờn cò Đờn gáo trống và chập chỏ Bên tay trái ông Nhưng cùng với đào kép Cũng sắp hàng dài bước ra Trả gánh hát khoanh tay chờ thỉnh tội Ông Hương đứng dậy gõ nhẹ vào tăng trống Và lên tiếng bắt tội Mấy người hát sương bê bó nhiều vậy sao Bộ muốn giả ngộ với làng à Hay là mấy người chê làng không có tay biết rành rẽ điểu hát bộ Nên vừa hát vừa giỡn chơi với làng Trả lời cho mau Không thôi cả đám bị đóng trăng bây giờ Ông bầu xá về ông Hương và dãy ghế danh dự ba xá và nói Kính thưa làng Lỗi này không phải thuộc về cánh hát của tôi Dám khi dễ làng hay là đùa giỡn hát cương gì Mà lại có một việc ức lòng quá nên sẵn đây tôi xin thưa trình với làng Việc gì mà ức hiếp, khai nói lãng thì thôi. Bấm làng, quả có chuyện ức lắm. Xin làng cho phép tôi được trình ra. Ông Hương Bộ gật đầu. Cứ nói, nếu đúng lý làng xét cho bằng kiếm cách chạy tội làng không trả tiền mấy chậu khác. Được phép biện minh, ông bầu Tần hắn cho thông giọng nói. Kính thưa làng cùng các quan khách, nơi làng này có đứa rắn mắt đã chơi ác mà bôi cái thúi thúi trên râu của chúng tôi. Ông Hương Bộ hỏi dặn lại Cái thúi thúi là cái gì? Sao không nói quịch tẹt ra đi? Ông Bộ vẫn còn về giặt sợ làng bất lỗi Liền bước đến rìa sân khấu che miệng mà nói Cái thúi đó là két Ông không dám nói chính tên của Nhật Khôi hám bẩn thiểu nọ Ông Hương Bộ vốn là người hay lỗi phải lắm Biết đâu ông này không gài bẫy để hại cả đoàn hát không công cho ông Ông Bộ thân hỏi gặn lại Phải là cứt đó không? Anh nói là người trong làng quấy phá gánh hát của anh mà bôi thứ đó vô râu nên kép hát chịu không nổi, chứ không phải kép của anh hát dở, phải không? Dạ thưa Phải, khi thương người anh phải có bằng cớ, vậy anh có biết thằng nào làm việc tác tệ như vậy không? Dạ biết nó là thằng nào, anh khai tên hay chỉ mặc nó ra đây để làn cầm tới đầu cha của nó chứ không phải riêng gì nó mà thôi. Ông Bầu đưa mắt nhìn qua ông Nhưng Sau khi khám phá ra việc mấy bộ sâu được có bôi mùi xú uế Ban hát có mở một cuộc điều tra tốc hành Và biết được tung tích của kẻ chơi ác nọ Nhưng ông Bầu không dám nói mà đùm qua cho ông Nhưng Hương Bộ Thân nóng nảy gò roi trên thùng trống Kè còn ấp ung gì nữa Thằng nào phá đám cái việc khai ngay Ông Nhưng xá Hương Bộ Thân và nói Ông Bầu tôi ngại mít lòng nên không dám tố cáo Nhưng mà việc này không thể giấu được Nên tôi xin phép làng mà trình rằng Chính thằng kép bẫy có gặp thằng phá hoại đó Ở trong buồn hát Ông hương bộ quát lên Vậy thằng kép bẫy đâu Kêu nó ra đây Trong rạp từ khi hương bộ thân gõ tan Bắt lỗi cánh hát Mọi người đều im phăn phắt để nghe Sự im lặng ấy càng làm cho hương bộ thân đắc ý vô cùng Và quyền quay thét ra sấm Hét ra lửa của mình Ông ta cứ thấy hết ông bầu đùng diệt qua ông Nhưng Rồi ông Nhưng lại nảnh ra kép bẫy Để đứng ra bầu chữa Ông thích thú vô cùng và tự phục mình ông là người thông minh xúc chúng để tra ra việc này như một vị quan tòa Phân ra được mỗi bí mật của vụ án rắc rối Ông Hương Bộ Thân chỉ về một anh kép mới khúng nấm bước ra khỏi hàng Mày là kép bẫy phải không? Thầy tù của mày nói là mày biết mặt cái đứa phá hội buổi hát này Bẩm phải, nó còn nói cho tôi biết nó là ai nữa Nó là một thằng con trai chừng 17 tuổi Vậy thì nó là thằng nào Sao chưa chịu khai ra đi Các bẫy gãi tay nói Nó xưng nó là con của Con của thằng mất dại nào trong làng này và con của Của ông Hương Bộ Thân Hương Bộ Thân kêu lên một tiếng Ai chà Như một cái vỏ bị thọ tiễn trên sân khấu Và ngã ngồi bạch xuống ghế Bao nhiêu cặp mắt của người ngồi trong rạp đều nhìn vào ông Họ hiểu là Hương Bộ Thân không có con trai Vào khoảng tuổi đó Và ông này bị cái nào trát chơi Và những bướng như vậy Họ cười ồ lên một tiếng muốn giả rạch Hương bộ thân càng thêm nổi nóng Gõ rơi trầu và thành trống liên hồi Bọn mày chết với tao Dám đem tao làm trọt cười ha Phó Hương quả xí ở đầu Lôi đầu thằng kép đó xuống Quy mà thằng chó chết nào chơi dục gì trong mặt tao Ông Hương vừa nói xong Lại thấy có cái gì bay văn vào mặt Liền đưa tay chụp lên mặt cái đó ông lại nghe thấy nhiều tiếng la quải Ôi nơi hàng ghế danh dự Ông quay lại nhìn, thấy có một vài quan khách đang lao mặt và chửi ôm lên. Hương Quảng Tùng ngồi gần đó cũng đưa tay che trước mặt và có một vật gì bám dính trên rán. Hương bộ thân chỉ tao vào mặt Hương Quảng Tùng. Ủa, mặt chua bị dính. Hương Quảng Tùng hớt tay ông ra gắt lên. Ông cũng dính tùm lum kìa. Ông Hương chụp được cái dính vào má ông và đưa tay xuống xem và nhận thấy có chất vàng. Ông tím tím mặt lại kêu lên. Chàng ơi két! Ừ nó văn tùm lum thuốc rùm rát rồi Mà nó ở đâu ra nhiều quá vậy Hương Quảng Tùng chỉ tay về phía trống Nó ở dưới đích trống bay ra kia kìa Tại ông cứ gõ vào thành trống Động ổ nên nó mới bay ra cả bay Nó đây là những con cào cào Châu chấu dính phân người Mà thằng nửa lén để dưới đích trống hồi chiều tối Bọn cào cào châu chấu này nằm trong vũng vàng Của lon sữa bò bị roi chầu gõ vào thành trống Nên động ổ mà nhảy lên đậu dưới đích trống Đến khi ông Hương Bộ Thân quất roi chầu liên hồi, khiến chúng đậu không yên chỗ mới nhảy bún đi, mang bùi sú quế tùm lâm. May là Hương Bộ Thân chưa đánh roi chậu vào mặt trống thẳng tay. Bằng không thì tất cả cào cào cháu chấu sẽ bay ra như chó giải Mới sơ sơ có chừng ấy con nhảy ra mà hàng ghế danh dự thiếu điệu muốn ngạc mũi. Ông Hương Bộ Thân, Hương quảng Tùng và một vài hương chức nữa lật đật bỏ ra về, miệng lầm rầm chửi thề không ngớt. Ông Hương Lễ thì biểu trùm nhất, lấy cái lon dưới đích trống đem ra ngoài giật bỏ đi. Ông lại nói với bầu gánh Thôi lỗi vừa rồi xóa bỏ cho đó bằng hát trở vào sắm tù lại đi Cả bằng hát giá chào làng xong Màn từ từ buông xuống Ông bầu cần nhận gánh hát cập gì xui xẻo Khiến mất tiếng tâm hết trơn Ông biểu lấy nước gọi sạch mấy bộ râu Rồi xịt dầu thơm vào Ông lại căng giận đào kép Từ à tôi bay thấy bọn con nít bước lên sân khấu á, Thì nắm chúng lại à, mà lôi ra làng cho tao Ông nhân liền can Huy Làm như vậy càng thêm xanh thù quá Mình có biết đứa nào là con ông cháu bà trong làng đâu Rủi bức dây động rừng thì khốn Vậy phải chịu thua chúng à Theo tôi nghĩ mình kiếm thằng cầm đầu trong làng này à, mà điều định với tụi nó Chắc tụi chăn trâu phá mình à, Vì cấm chúng không được lấy gươm giáo mà múa men Nay mình cho nó mượn đồ đó để chơi Chúng sẽ để yên cho mình chẳng là tốt hơn hay sao Hơn nữa tuy chúng phá vậy mà cũng là cái mai cho cánh thác của mình đó Ủa, sao lại là mai Ông Nhân bước lại gần rỉ tai bảo. Tôi cho đó là cái may. Nếu không có vụ bù cào nhảy tùm lum kia thì gánh hát của mình bữa nay à mệt lắm với cái tay cầm chầu của Hương Bộ Thân. Nghe nói y quán gánh hát mình chê y không biết thưởng thức lối chơi tiêu khiển của tay nghệ hát bội. Nên trả năm rồi y ráo riết học tập nghề hát để trả thù. Sức mấy mà trả thù, tôi cẩn thận lắm chứ. Phòng ngừa đâu đó hết trơn rồi. Ây! đưa tiểu nhân nó ghiềm lòng làm hại Dòng mình có hay giỏi cách mấy cũng không sao tránh khỏi Bây giờ bộ thân bỏ ra về Chắc không còn mặt nào mà giác tới đây nữa rồi Mình như cất được một mối lo Còn có hương lễ thì cầm chầu không độc lắm Anh cứ căng dặn mấy con đạo trẻ ra Liết xéo và cười tình với y Cho nhiều nhiều một chút á Thì chẳng những chầu y văng như mưa Mà đào kép lại được thưởng hoạt xài không hết Quả nhiên như lời ông như nói Buổi hát hôm đó tuy khởi đầu vào đã xảy ra một chuyện xui xẻo, song về sau thì ban hát êm xuôi lắm. Cô đào được ông Hương lễ thị và các quan khách kẹp tiền vào trong quạt giấy mà quăng lên sân khấu thưởng mãi. Người ngồi xem hát miên man theo dõi các lớp tuồng, chập chạp lại vỗ tay vang rền lên, chỉ có điều bà Hòa ngồi trong kẹt, tha hồ trò chuyện nhỏ to không sợ ai chú ý đến. Còn bé ngồi bên điều cũng đã sang chiếm một ghế trống ở kế bên, mãi miết trố mắt nhìn lên sân khấu. Không mà nghe lớn những câu đối đáp đầy những tình thâm nghĩa nặng của đôi tình nhân ấy Điều nói nhỏ với quà Dù sao lòng em cũng quyết định rồi Nếu bác em ép uổng quá em chỉ còn một cách là bỏ nhà theo anh Quà bóp nhẹ bàn tay mềm mại của nàng Anh cũng quên cho em hay quyết định của anh Anh đã xin thôi sở làm trên Sài Gòn và tính về ở hãng dưới này Thế à tại sao anh lại thôi sở Không có mặt anh dưới làng thiên hạ cứ súng hại gia đình mình Anh nghe thằng Bình nói ông Hương chủ đáng cứ lại đuổi nhà tía trả đất lại cho ổng. Anh tức giận lắm. Chà cố tâm ở lì mãi xem ổng làm gì được anh. Điều thở dài. Ông Hương chủ đám với bác sáu em là một phe. Hai người cấu kết với nhau để trục xuất anh ra khỏi làng. Anh nhất định không đi. Chà rắc rối dĩ lắm nghe. Hòa cười khẽ. Điều. Em có dám cùng anh tranh đấu không? Tranh đấu cho tình yêu và hạnh phúc đôi ta. Mà cũng lại là làm cho bọn cường hào biết rằng bao giờ lẽ phải cũng thắng. Họ muốn chèn ép dân lành Không cho họ có quyền kêu ca hay phản đối gì Nhưng họ đã lầm Dân chúng bây giờ không còn quê mùa dốt nát nữa Họ căm phẫn lắm rồi Chỉ vì chưa có người thông thạo luật lệ Cầm đầu cho họ chống lại những bất công Vô lý của bọn cường hào úp chụp trên đầu họ mà thôi Anh nói đúng Dân làng chán ngán mấy ông hương chức lắm rồi Họ mong có một cuộc thay đổi Họ ước ao có được một người hiện đức ra cánh giác việc làng Anh về đây ở Tuy không có ý nghĩ muốn ra mặt chống đối Hay tranh giành chức vụ với họ Xong anh cũng làm cho họ nhận thấy được là Trong làng còn có người dám ăn nói Dám vì người khác mà phản đối Những việc áp chế của họ Và để tỏ thái độ Anh sẽ xin cưới em cùng ngày với Ký Thông Em nghĩ như thế nào Điều đỏ mặt lên sung sướng Dĩ nhiên là em chịu làm vợ anh liền Giàu nhà anh thanh bạch lắm Nhưng em chỉ sợ bác Sáu không nhận lời Mà còn làm dục đến anh Anh không cần Anh chỉ hỏi cưới em sao cho đúng phép Nếu không được thì như em đã nói Em sẽ bỏ nhà bác Sáu mà về chung sống với anh Bác Sáu sẽ không phiền trách gì được Hai đứa mình Dân làng sẽ không phê bình gắt gao Đối với hai người thương yêu nhau tha thiết Mà phải làm liều vì không còn cách nào vạn toàn hơn Nhìn trước được những khó khăn ngang trái Mà mình phải trải qua Điều hơi lo sợ đến một tương lai u ám Đang chờ chật vào những ngày sắp đến cuộc đời nàng Nhưng một khi tâm hồn nàng đã thuộc hoàn toàn về quà Nàng cũng đành nhắm mắt đưa chân Theo những diễn biến của cảnh ngộ éo le Nàng khẽ thở dài Đã yêu anh Biệt gì em cũng bằng lòng hết Em chỉ mong sau anh được bình tĩnh và sáng suốt Mà đối phó với mọi người Khuya hôm ấy Trước giờ giảng hát và bấm tay Điều cùng rút lui em ra ngoài Hai bên đưa mấy ngón tay vào nhau Thông thả bước đi trên con đường mòn Mờ nhạc ánh trăng và thơm ngát mùi hương qua dại Quà bảo nhỏ bên tay Điều Không bao giờ anh quên được đêm nay Điều nghiêng đầu bên chàng Cho những sợi tóc mai của nàng phất qua má của chàng Như thể những vút de bơn trớn Mà nàng đặc biệt tặng cho người yêu Em cũng vậy Em muốn cho đêm này không bao giờ dứt Và con đường chúng ta đang đi sẽ vô cùng tận À Hồi nãy em có trông thấy Ký thông cứ quay đầu lại nhìn mãi về phía chúng ta Thay kệ anh ta Anh ta đã hiểu rằng em không yêu anh ta được Sao cứ chạy theo em mãi Để làm bực cho em thêm Nếu không có việc anh ta đi hỏi cưới em Chúng mình cũng chưa vội gì phải tính đến nước liều Nghĩ cũng tội nghiệp cho anh chàng ấy Có đủ điều kiện tạo lập gia đình hạnh phúc Anh ta lại không yêu cái thị thành Mà chỉ thích cô miền quê Điều nhúng dai nói Lẽ ra anh ta phải biết điều và rút lui đi Tình yêu chỉ cho không chứ không thể mua bán được Anh ta muốn dùng đồng tiền và thế lực Để mua cho được vợ Nhưng em yêu người nào thì lấy người đó làm chồng Nhất định không có gì thay đổi Hay lai chuyển được ý chí của em Hòa gật gù Kể ra thì anh có phước lắm Mới được em để mắt xanh tới Đừng khách sáo như vậy Chúng mình là bạn từ thổi nhỏ viên phải thương mến nhau từ trước do đó mà nảy nở tình yêu lúc nào chúng mình cũng không biết mấy năm anh xa làng em nhớ ghê mà không dám nói ra cho ai hiểu tâm sự của em điều nói xong cúi mặt xuống tay dân dê các cúc áo quà người thanh niên này ghi nhẹ nàng vào vòng tay ô yếm và do dự đặt môi lên bên má nóng bừng của nàng em sẽ làm vợ hiền của anh điều nói nho nhỏ và anh sẽ là người chồng rất tốt của em đã gần đến nhà và những người xem hát công sắp về ngang Chúng ta chia tay nhau là vừa. Ngày mai lại gặp ở đâu? Hòa đưa tay béo má nàng bảo nhỏ. Ở nhà anh đi, trưa mai nhé. Em cứ đến bằng ngã sao vừa và đi thẳng vào phòng của anh. Điều bệnh rịnh rời tay người yêu ra. Nàng vừa lách mình vào rào cái bông bụp chợt nghe có tiếng người nói chuyện ở xa đưa lại. Nè, coi bộ hư bộ hư đường ráo trộ rồi nghe Giọng nói ồm ồm đó là của người đại quý quận trưởng bạn với Ký Thông. Tiếp theo lời nói ấy, tiếng nói điều hòa của giáo hồng đưa Vân Dẫn đến gần. Anh Thông giở è, miếng mồi ngon sắp tới miệng rồi mà muốn thối lui sao? Mình là dân sành sỏi ở đô thành to lớn như Sài Gòn mà không bằng một anh chàng nhà quê sao? Điều hiểu ra hai người bạn của Thông đang trách Thông muốn tháo lui bỏ cuộc. Chắc Thông đã nhận thấy điều không yêu chàng và còn tỏ ra quyến luyến với hòa trước mặt chàng nên chàng buồn tình nản chí hết sức. Chàng hiểu rằng một khi người con gái đã để mắt xanh vào ai thì người ấy là hạng nhất rồi. Không còn ai bằng được Dầu người ấy có nghèo kém hay xấu xí phần nào Dưới con mắt của tình yêu Thì y cũng biến thể thành là hoàn toàn nhất Thông nghe hai bạn thích mình cười lạc Thằng đó sức mấy mà giật được tình yêu của tôi Vậy thì sao anh không tranh đấu để chiếm cho được nàng Vì một người con gái mà tranh giành như vậy à Nhục lắm Giáo Hồng cười ha hả Thôi đừng tự ái hảo Anh mê chết tới rồi mà còn làm bộ Anh ghen với thằng kia chứ gì Con gái đời bây giờ ở vào tuổi đó Thì đứa nào là không có tình yêu Nhưng tình yêu ba lan nhăn ấy Sao bằng những quyến rũ thực tế của tiền tài địa vị Tôi tin là nó sẽ thay đổi Nếu lễ hỏi cưới của anh trọng hậu và linh đình Anh lại hơn được thằng kia Là bác của nó đang phải nhờ kể tới anh Thì hương bổ thân cũng muốn ép duyên nó cho tôi Anh đã chắc chắn phần mền rồi Còn than thở buồn rầu gì nữa Hay là sợ thằng kia đã hưởng nước nhất Ba người đã đi đến gần chỗ điều núp Mà không hay có người ẩn thân sao rào bông bụt Họ nói những lời đùa bỡn của thanh niên hay bàn lén đến phụ nữ Điều không tiện đứng nghe lớn nữa Rón rén bước chân đi về phía bên hè và cao nhào trong miệng Cứ Tư tưởng dễ ăn, họ lầm lắm Anh Hoài nói đúng, mình phải cần làm cho hạ người ý tiền kỹ của được sáng mắt ra Khi họ nhận thấy những cái ấy vẫn không mua được lòng người Điều đi vào nhà gặp ông Hương Bộ Thân đang nằm đưa vỏng hút thuốc lá phì phèo Ông hỏi nàng Điều, mày đi coi hát mới về đó à Sao hồi nãy bắt gái kiếm mày ở đâu mà không thấy? Tôi ngồi ở phía dưới. Tao có dặn phó hương quảng xí chỉ ghế cho mày ngồi rồi mà. Bộ mày không gặp nó. À. Hay gì ý nào mày không muốn ngồi chung một giải ghế với bác gái mày. Mày bao hại bá kiếm mày hết sức à. Nên mới hơn nửa tuần hát ra thì bá bỏ đi về. Biết ông Hương muốn ám chỉ đến những việc phương hại tới tiết hành của mình. đều dẫn thẳng nhiên bảo. Tôi đi tới đình thì gặp chị tám bán giải ngoài chợ. Mời tôi ghép vô nhà chị nói chuyện chơi. Khi chuyện trò xong tôi vào rạp ngay lúc bác bỏ ra về Tôi sợ ngồi gần cái trống chầu gặp phải việc xui xẻo nên mới ngồi ở phía dưới Ông Hương ngang nhắc đến cái dục vừa rồi Giận dữ về lệm cơm ngồi dậy, vỗ tay xuống gián ngựa Cái đó à, tao chắc thằng quà nó phá tao à Điều biết bác nàng nghi lầm mà nàng không dám cãi lại Ông Hương lòng dạ nhỏ nhen hay sanh thù quán với mọi người Cũng tưởng thiên hạ ích kỷ và độc hại như ông Khi ấy Ký Thông và hai bạn cũng vừa bước vào Họ nghe ông Hương nói như thế liền đốc suối thêm Phải cần trừng trị kẻ âm mưu phá hoại buổi hát ấy Mai là mới có mấy con bồ cào cho cháu nhảy ra Mà cũng thúi um ca rạp Nếu gặp lúc bác Hương điểm vào dòng nhật quỵ trên mặt trống Những hồi trống như sấm sét Thì nơi giấy ghế dinh dự không một ai thoát khỏi cái đó Văn trúng vào mình mẩy Ông Hương như thể lửa chế thêm dầu Nghiến kèo trẹo nói Mai này à, tôi biểu bọn trùm Đi rình bắt mấy đứa con nít Bắt bù cào ngoài đồng Đem về nhà làng cho Hương quán tùng trị tội Tôi cũng dặn Hương quán Đừng dị nể con cái nhà ai hết đó. Hương bộ thân không quên lời nói Nhất là lời nói ấy Nhằm vào việc trả thù cho ông ta Qua ngày hôm sau Từ trùm nhất đến trùm 3 Từ phó Hương chánh đến phó Hương hào Ở các ấp Đều được Hương bộ thân rỉ tay can dặn Và rình rập túm bắt cho được bọn trẻ lội Trong đám cỏ bắt bù cào châu chấu Những chiếc diệt hữu danh vô quyền ấy Đông vô số kể Và hương bộ thân dinh vào việc công ích của làng Để sai khiến họ phải tuân lợi ông Ông tin rằng với mấy mươi cặp mắt rình rập Thế nào ông cũng túm được một trong đám trẻ Đã chơi khăm ông một vố mất mặt vô cùng Ông sẽ trả thù nó một cách tàn nhẫn Để lấy lại quay phong của ông Nhưng chánh phạm là tụi thần Bình Thằng nữa càng lém đỉnh hơn ông một bực Chúng biết trước điều ông sắp làm Và thông báo trước cho đồng bọn Phải tránh xa những nơi có bù cào châu ch Trời vừa chạng vạng là lúc bắt được bù cào cháu nhiều và dễ nhứt. Hương bà phèn rình bên đám cỏ gần bờ sông, thấy có thằng Bình và một đứa trẻ chừng 11, 12 tuổi đang nắm tay ung dung đi tới. Hai đứa lẩm khơm dòm kiếm gì dưới cỏ, rồi lại rù rì nói chuyện với nhau ra vẻ lén lút lắm vậy. Hương bà phèn mừng thầm vì sắp lập công được với hơn bộ thân là chỗ nhờ vả xưa nay của anh ta. Anh ta núp kỹ bên rặng cây trăm bồ, chờ cho hai đứa nhỏ nọ bắt được khá nhiều bù cào cháu cháu, là anh ta xông ra túm cổ chúng dải về nhà làng ngay. Anh ta không nghe câu chuyện đối đáp Giữa thằng Bình và thằng nhỏ đi với nó Thằng Bình nói với thằng nhỏ nọ Mày ăn học ở Châu Thành Mỹ Tho Mày đâu có biết bồ cào Cũng biết cắn lộn như thế Thằng nhỏ kia không tin cãi lại bồ cào mà cắn lộn cái gì mày Mày nói dốc Cá không Cá thì cá chứ Cá mười đồng bạc nhau Mỗi thằng bắt 50 con bồ cào Rồi bỏ vào một cái lon Coi chúng cắn lộn xà ngầu vui lắm Thằng nhỏ kia chắc ăn cá rồi Xong còn hơi ngần ngại Ba tao không cho tụi tao bắt cào Cậu Sáu cấm con nhà khác, chứ mày là con của cậu, sợ gì? Ai dám làm khó dễ gì mày? Thằng Bình lại nói thêm những lời tán dương thằng nhỏ, khiến cho nó nghe bùi tai hết sức và tưởng đâu mình là bực con ông cháu bà nhất hạn trong làng. Từ trên xuống dưới ai ai cũng biết đến và phải khiêng nể, nó hỉnh chứa mũi lần lên bảo với thằng Bình. Mày nói cái gì tao cũng ưa cũng chịu hết á, nhưng về việc bù cào biết cắn lộn thì tao không tin. Nè, Sử à, bộ mày nói tao điên tiền nên đi đánh cá với mày một việc không có hay sao? Mày cứ bắt cho đủ 50 con bù cào Rồi tao sẽ cho mày thấy Bù cào cũng biết cắn lộn như dế vậy À mày ở đây bắt bù cào nghe Tao lên bãi cỏ kia có nhiều hơn Thằng Bình lộn trong lưng ra một cái lon sữa bò Mà trao cho thằng Sử Rồi bỏ đi lên phía trên Thằng Sử vốn là anh em cô cậu với thần Bình Xong hai đứa ít thân nhau Và dẫn xương hô bằng mày tao Thằng Sử được hương bộ thân cho ăn học luôn Ở trên Mỹ Tho Thỉnh thoảng mới về quê thăm nhà Nó lấy làm lạ việc con nói của thằng Bình cho không hiểu gì sao cào cào cũng biết cắn lộn như dế Câu chuyện khó tin quá thế Mà thằng Bình lại nói quả quyết Làm cho nó bán nghi hết sức 10 đồng bạc đánh cá của thằng Bình Tuy là không bao nhiêu Xong thằng Sử muốn ăn được số tiền cá đó Và cười vào mũi thằng Bình là thứ độ chăn trâu dốt nát Mà cũng lên mặt tài khôn với một kẻ đi học trường lớn như nó Thằng Sử lơm khơm chụp cào cào Trời mờ mờ tối Sương chiều tỏa mát như một màn khói nhẹ trong không gian Nhà cửa thôn sớm mờ dần đi trong một màn đùm đục và quyền ảo, chẳng khác gì một bức tranh thủy mặt. Thằng Sử mê mang theo cuộc chụp bắt cào cào, không còn nghe biết gì khác hơn nữa. Nó nghe mang máng có tiếng ai nói một bên tay. Bắt được rồi nghe, còn chối nữa thôi. Thằng Sử vẫn không thèm dồn lại. Cào cào chắc cũng có tầng quán gà. Trời vào chạm dạng thì hết thấy đường mà nhảy, nên nó chụp bắt dễ quá. Có mấy con cào cào trời, to bằng ngón tay cái, thấy mê hết sức. Tiếng người nói sau lưng gắt gỗng lên. Ê, thằng nhỏ kia, mày làm bộ không nghe tao nói gì hả? Thằng Sử ít nghe ai nói gay gắt với nó, bực mình gắt lại. Chú nói gì thì kệ chú, lội xào xạ xà trong cỏ làm cào cào bay đi hết vậy? Hương Ba Phèn chưa trông thấy thằng bé nào trong làng mà dám ăn nói ngang ngạnh với anh ta như vậy. Mặc dù chức hương của anh ta là hương mua, xong dân làng trong thấy anh mặc áo dài, khăn đóng đi trên đường, thì ai cũng lột khăn, dở nón và cười xá giao với anh. Chà, chú Hương sốt sắn, việc làng quá à. Hương Ba Phèn không bất chứa Hương Nhất Trài Mà nhíu mày thở than việc làng mê mê Nhưng cũng tìm một câu văn qua Để đáp lời chào hỏi nọ cho trơn chu Vì công ít mà Mỗi người có bổn phận lo lắng cho tròn Hương Ba Phèn thường hay làm quá bổn phận Mà làng giao cho y Mỗi khi y nghe ông đại diện Hai ông quỹ viên tài chánh bảo Đi mời thằng Mích thằng Xoài Dần dần Đến Hầu Làng về chiều nay ngang là lập tức y quả tốc thi hành nhiệm vụ ngay Y cầm rôi nhanh nhiên bước vào nhà kẻ bị làng mời Như hung thần xuất hiện Làng biểu tao vào đây bắt bay đây Mau đi theo tao Không tao chối đầu dẫn đi ra Giới tắc phòng ấy Đôi khi Hương Ba Phèn làm chảy vì cho làng Và được mấy ông làng làm ngơ cho Anh ta lại ngỡ rằng mình làm đúng Càng tác quai tác phúc hơn nhiều Bởi vì đã có người trên che chở Với sự hàm lập công với làng ấy Hương Ba Phèn chịu sao nổi câu nói dễ sắc sự của thần sử Dường như không xem chức vụ quan trọng của anh ta ra gì cả Nó là kẻ phạp luật của làng Nó a tọng với tụi trăng trâu Để phá hoại đám hát đình Nó còn dám ngang nhiên chống bán là người thi hành chức vụ của làng nữa Nó quả là tên phản động Hương Ba Phèn nổi gió Tống một đạp vào mông thần sử và quát lên Cho mày chết cha nha con Tao nói tử tế mày không chịu nghe bố mày muốn làm cộng sản hả Thần sử bị đạp chuối nhũi Dùng đứng lên căm giận xong vào đánh lại Hương Ba Phèn Chú làm gì đạp tôi Chú đừng có ý Hương Ba Phèn bị thoi vào mặt Tuy không đau lắm, xong đổ cọc lên và ra tay đấm đá cho mấy cái linh thân Thần thử cự không lại bị đánh ngã dưới đất. Hương Ba Phèn rút dây thắt lưng chói tay nó lại và nghiến răng trèo trợn. "Tụ bay loạn rồi mà, dám đánh lại chiếc vị khéo tao làm cho Tụ bay ở tù một công mới thôi." Hương Ba Phèn kéo thần thử về nhà làng để lập công. Thằng nhỏ gan lì thiệt, dùng dằn cự nữ mãi. Nó còn hăm mét cha nó để trả thù. Hương Ba Phèn nghe nó hăm có hơi ớn sương sống một chút, nhưng anh ta lại nghĩ rằng Thằng nhỏ nọ muốn làm hợp với anh ta. Nó thấu cái anh ta sao nổi. Con cháu của mấy hương chức trong làng đều có lời căn dặn trước. Đừng bắt cào cào châu chấu vào bữa đó rồi. Nếu thằng nhỏ nọ là con ông cháu bà thì sao lại không biết điều cấm kỵ ấy. Hơn nữa ông Hương Bộ Thân có căn dặn rõ ràng. Đừng dị nể con cái nhà ai hết. Cứ dị trừng phạt đích đáng. Tội vả gì à, tao chịu hết cho. Hương Ba Phèn yên tâm lắm. Anh ta kéo lôi thằng Sử về nhà làng. Vừa đúng ngay lúc Hương Bộ Thân đang nóng lòng chờ đợi Sao không thấy có ai bắt cập tụi chăn trâu Lén bắt cào cào Để phá hồi đám hát tối nay Hương Bộ Thân ngứa tay cầm chầu lắm Xong nếu không bắt được bọn chủ mưu phá khuấy ông ta Làm sao ông ta dám thay mặt làng Mà điểm dụ trống tưởng thưởng cái hay Hay trừng phạt cái dở của gánh hát Ông thấy Hương Ba Phèn khúm nấm bước lại bên tràn kỹ Bẩm ông tôi bắt được một thằng Ông Hương Bộ mừng rú lên Bắt được rồi à Hay lắm giỏi lắm Cứ giải nó vô đây Bẩm ông thằng này nó ngổ hào Nó đánh lại tôi, nó chửi nát nước ông bà hâm giải tôi hết Nó thiệt là quân mất dạy Tôi xin ông Hương trừng trị tới cha mẹ của nó nữa Nó nói là bây giờ dân chủ rồi Sao còn có hạng liếm cạp có chân hương kích hương lại như tôi vậy Ông Hương nghĩ coi có tức cho tôi không Tôi hết lòng phục vụ cho làng Bị nó nhiết mắng nặng nề quá Nó nói theo giọng tụi nhà báo trên Sài Gòn á Tôi chắc cha mẹ nó có đầu óc phiến loạn sau đó Nên mới có thằng con cũng thở ra Toàn giọng chống bán chức dị không hề Ừ được rồi chú Hương cứ dắt nó vô đây cho tôi trị Nếu quả thì như vậy à Thằng đó lớn tội lắm Không chừng à liên lụy tới cha mẹ nó nữa Hương bà phèn chở ra ngoài quát tháo ôm lên Đi vô mày Có ông hương bộ trong đó đó Mày lại lục ổng làm sao cho ổng nương tay Chứ không thì chết nhân con Hương bà phèn xô thằng sử vô Hương bộ thân toan mở miệng quát mắng dài lời lấy quai Chợt trong thấy thằng sử ngước mặt lên kêu Ba Hết tập 10